tạm man và ekip của kênh độc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tạm rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Yêu quên đường về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn khi mà hai con người phụ bạc với cô gái Tinh Nguyệt đã chấp nhận bước đến và nói ra sự thật. Để cho mọi người chứng tỏ rằng Nguyệt không phải là một người xấu Nhưng mà đằng sau đó lại rất là nhiều âm mưu và thủ đoạn Của anh chàng Tiên Lò Hoàng và cô gái Tiên Lan Ngày hôm nay thì Nguyệt xử lý hai con người này như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách Like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ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 Người như Huy Hoàng và Mai Lan Không dễ dàng bị chịu thất bại như vậy Và điều tôi không ngờ Mọi việc tưởng chừng như lắng xuống Thì ngày hôm sau Nó lại được thổi bùng lên Giống như người ta cố tình Đổ thêm dầu vào lửa vậy Mới 9 giờ sáng Đang chối mũi vào đống văn kiện Để chờ phê duyệt Được chất cao trên bàn tôi Thì trong phòng vang lên tiếng điện thoại Vừa cầm máy Tôi liền chết điếng Khi nhận ra giọng của một đối tác Alo xin lỗi Có phải phòng làm việc của tổng giám đốc Trần Hải Nguyệt đấy không Dạ vâng là tôi đây à Tôi là phó giám đốc bên công ty May Mạc Y Tôi gọi điện đến để thông báo hủy hợp đồng với bên chị Chúng tôi đã tìm được đối tác khác Để quảng cáo cho sản phẩm Xin lỗi chị À xin lỗi Anh có thể nói rõ lý do Bên anh đơn phương hủy hợp đồng được không ạ Anh ta do dựa một lát, sau đó mới rẻ rạt nói với tôi. Tôi nói chị thông cảm. Thú thực là vừa rồi, sự việc ồn nào bên công ty chị đã lan truyền khắp mạng xã hội nên chúng tôi không thể nào tiếp tục thực hiện hợp đồng với công ty được bởi vì chúng tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Tôi rất lấy làm tiếc. Ồ, đây chỉ là sự việc bất đắc dĩ và bên tôi cũng đưa thông tin đính chính trên các tòa báo rồi. Hai đối tượng chủ mưu cũng đã xin lỗi công khai. Chắc là anh có đọc qua rồi chứ. Chuyện này do công ty bị kẻ xấu cố tình vu khống để nhằm hại công ty. Sự việc hoàn toàn không giống như anh nghĩ đâu ạ Tôi có đọc qua thông tin của mấy tờ báo đó. Nhưng mà tôi nói thật, đối với cái tin kia, nó quá hot rồi. Nên mặc dù bên chị có thông tin đính chính và đối tượng xấu cũng lên tiếng xin lỗi. Xong chị biết sức mạnh của không gian mạng rồi đấy. Nó không khác gì một trận cuồng phong Và chúng tôi thực sự Không dám mạo hiểm Để tiếp tục hợp tác Vậy là một công ty Đã chấm dứt hợp đồng Tiếp đó tôi còn nhận thêm Ba hợp đồng nữa bị hủy Cũng vì chuyện này Nên tôi vô cùng bức xúc Tôi gọi điện cho Nam Cường Cậu sang phòng tôi trao đổi một chút chuyện Có chuyện lớn rồi Ngay lập tức Nam Cường có mặt Nghe tôi nói như vậy Cậu ta tức giận đến tím tái mặt mày, nói với tôi. Thật không ngờ, hai con chó này khốn nạn thật. Nó cố tình kéo chúng ta chết chìm đây mà chị. Bây giờ thì không mạnh tay không được chị ạ. Cầy muốn lạc mà gió chẳng ngừng. Tiếp theo tôi nghĩ, chúng ta không thể nào ngồi yên được. Thế nên, tôi mới gọi cậu sang đây để bàn chuyện. Bây giờ thế này, cậu gọi điện cho công an đi, cung cấp đầy đủ chứng cứ cho họ. Tôi đã tính tha cho đội cầu tặc kia. Nhưng mà đúng như cậu nói... Mình càng nhân nhượng... Chúng lại càng lấn tới. Kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã vậy... Tôi sẽ cho họ biết... Thế nào là đau khổ. Dường như sự việc chưa thể nào vãn hồi... Và dậu đồ bìm leo... Việc này chưa qua thì việc khác lại kéo đến. Tiếp theo tài khoản mạng xã hội của tôi... Tự dưng có hàng trăm bình luận vào quấy phá. Họ không cần biết câu chuyện thực hư như thế nào... Họ cứ như vậy A-dua với nhau kéo vào để chửi bới tôi. Họ nói tôi rằng tôi chính là loại đàn bà lăng loàn bần thỉu có chồng rồi mà còn cố tình săn trai đẹp trong khi biết rõ anh ta là người đã có bạn gái. Rằng vì tôi quá lăng nhăng và đòi hỏi quá nhiều chuyện chăn gối nên chồng tôi không thể nào đáp ứng được nên chồng tôi mới quyết định rời đi. Rằng tôi chỉ muốn thỏa mãn bản thân chứ không hề thích sinh con nên cưới nhau 3 năm rồi Tôi vẫn tự mình uống thuốc tránh thai, để mặc sức mây mưa bên ngoài với đàn ông. Bọn họ còn lập hẳn một nhóm antifan, dọa sẽ vào công ty của tôi phá cho tanh bành, thì bọn họ mới chịu dừng lại. Đến nước này tôi không thể nào ngồi im được nữa. Tôi bảo Nam Cường phải làm việc với an ninh mạng, để nhờ họ quyết tìm cho ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Tôi muốn biết, kẻ đó là ai? Hình như đối tượng nhắm vào tôi không chỉ có hai người Huy Hoàng và Mai Lan mà còn có một vài kẻ khác nữa. Có xảy ra chuyện thế này tôi mới biết xung quanh mình có rất nhiều kẻ gắn ăn tức ở và căm ghét tôi. Bọn chúng chỉ chờ tôi ngã ngựa để đạp cho tôi một cú chí mạng. Thế nên tôi phải hết thức cẩn trọng. Tại sao tôi lại dám khẳng định chắc chắn còn kẻ thứ ba nữa bởi vì có một tài khoản Facebook Không những công kích tôi bằng những bình luận khiếm nhã, còn kéo kích động dư luận mà còn ngang nhiên nhắn tin cho tôi. Qua Messenger. Nội dung như thế này. Thế nào chị đẹp? Cảm giác sắp bị đạp xuống bùn có vui không? Chị thường rằng có thể một tay che trời mà vẫn tiếp tục cặp kè với trai đẹp khi mọi chuyện lắng xuống dao. Mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy. Chơi dao thì có ngày bị đứt tay. Chị đừng có đùa với lửa. Loại đàn bà có chồng mà còn đong đưa ngoại tình như chị Chỉ đáng vứt cho chó nhá mà thôi Thực sự là ghê tờ Lúc này tôi điên quá nên mới nhắn tin lại cho người kia Tôi không biết bạn là ai Tôi cũng chưa từng gây thù chốt oán với bạn Nhưng mà lần nào tôi thấy bạn quá khích rồi đấy Tôi nhắc cho bạn nhớ Việc vu ăn giá họa và vu khống cho người khác Khi bị đưa ra pháp luật thì tội này không nhẹ đâu Bạn có cái đầu để phân tích hay không? Trước khi chỉ trích hay chửi bới người khác, bạn có xem xét mọi chuyện theo hướng tích cực và công tâm hay không? Hay bạn chỉ biết lao vào để chửi cho sưỡng cái miệng? Đừng tưởng rằng việc mình làm quỷ không biết thần không hay. Nếu như bạn còn tiếp tục xúc phạm người khác, tôi cũng không ngần ngại mà lôi cổ bạn ra ánh sáng đâu. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra được bạn. Bởi vậy, hãy ngừng lại tất cả mọi chuyện trước khi quá muộn. Đừng trở thành một kẻ ngu xuẩn Để người khác lợi dụng mình Và giật dây Cứ nghĩ khi đọc được Những dòng cảnh tình của tôi Thì tên kia sẽ trột dạ mà dừng lại Nhưng không Sau vài phút im lặng Nó lại tiếp tục nhắn cho tôi Tao thách cả họ nhà mày Đố làm gì được tao đấy Cái loại gái đĩ già mồm Cả xã hội khinh bỉ như mày Chính bản thân mày Mới cần phải tu tâm dưỡng tính Thật là xui xẻo cho ai dính phải mày Đồ đàn bà bần Thỉu Giờ thì nó không cần che đậy gì nữa Mà mày tao và chửi nhau với tôi Đối với loại người này Tôi tốt nhất là không thèm dây dưa Càng không thèm chửi lại Bởi vì dây vào nó Giống như nhây phải cứt thối Tôi tức mình chặn luôn tin nhắn Rồi lào bào chửi trong miệng Khi suy xét kỹ càng Tôi càng khẳng định rằng Lợi lãi này không phải là của Mai Lan Càng không phải của Hoàng Vậy đó là kẻ nào Mà lại cay độc với tôi như vậy Giống như nó đang coi tôi Là một kẻ thâm thủ đại hận Và muốn dìm chết tôi chợt trong đầu tôi lé lên một cái tên Nam Cường Đúng vậy Có khi nào đối tượng đang chửi tôi Chính là một fan của Nam Cường Đúng vậy tôi quên mất Vì mài tranh đấu với tên chồng đốn mặt Và con bạn Mà tôi quên khuấy đi chi tiết này Có khi nào đó là bạn gái của cậu ta mượn gió bẻ măng Để vùi dập tôi hay không Nghĩ là làm tôi lập tức cầm máy lên Và gọi cho Nam Cường Ít phút sau cậu ta có mặt Nhìn vào bộ mặt căng thẳng của tôi Cậu ta lo lắng hỏi tôi Xếp Tổng à Có chuyện gì với chị vậy Tôi chỉ ở Mixinger cho cậu ta xem Sau đó buông một câu Cậu có đoán ra đối tượng này là ai không Theo tôi thì kẻ đang công kích mình Không phải là hai kẻ kia Mà có thêm một người nữa Ý của chị... Tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi nghĩ cậu nên điều tra lại cô bạn gái của cậu xem. Có khi nào cô ta ghen quá. Mà làm bậy với tôi không? Nam Cường nhớ mày nhìn tôi. Lâm Phương chắc chắn không làm việc này. Cô ấy là một người an phận. Và chưa từng hại ai. Lại rất tin tưởng tôi. Từ khi chúng ta xảy ra chuyện. Rồi bị cuốn vào mấy chuyện lùm xùm kia. Cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ và chất vấn tôi. Tôi nghĩ... Chắc là do một đối thủ cạnh tranh với chúng ta Giờ cho bẩn Vậy tôi lại nhờ cậu Điều tra tài khoản này một phen Khi chưa lôi được kẻ xấu ra ánh sáng Thì đối với tôi Ai cũng đáng nghi cả Thôi được rồi Để tôi điều tra Cũng hy vọng khẳng định của tôi là đúng Chị không cần phải lo lắng nhiều đâu À Hay thế này Tạm thời chị khóa lại trang cá nhân Cho đỡ đau đầu Tôi hứa tôi sẽ cho chị Câu trả lời sớm nhất Nói xong cậu ta đi ra ngoài Và chịu muộn ngày hôm ấy Lúc tôi sắp sửa rời không ty Thì Nam Cường lại bước vào Chia ra chiếc điện thoại Và bật đoạn ghi âm lên cho tôi nghe Quả đó bên an ninh mạng khẳng định Số tài khoản mà nhắn tin cho tôi Hiện đang ở nước ngoài Chứ không phải là ở trong nước Lạ thật, tận ở nước ngoài cửa Tôi bắt đầu bị cuốn vào mớ bỏng bong khó gỡ Như bị dẫn dụ vào mê hồn trận mà không thể nào tìm ra được lối ra. Bản thân tôi mơ hồ, không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng cái đầu lạnh của tôi không cho phép bản thân mình bị đánh hỏa mù và chủ quan. Tôi nói với Cường. Theo linh cảm của tôi, tôi vẫn nghi ngờ cô bạn gái của cậu làm. Cậu nên lưu ý cô ta một chút. Người nguy hiểm nhất không ở đâu xa, mà ngay ở chính bên cạnh mình. Cậu nghe câu này chưa? Tôi nghe chị Tôi sẽ lưu ý chuyện này và điều tra thêm Đúng là dậu đồ bìm leo Tự nhiên tôi và chị Lại dính phải sao quà tạ thế này Mời nói đến đây Điện thoại của Nam Cường đồ chuông Nhìn vào màn hình Cậu ta nhíu mày nói với tôi Nhắc xôi Nhắc thịt là có ngay Sau đó cậu ta bấm máy Sao em lại đến đây? Đang trong giờ làm việc mà Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì Chỉ thấy Nam Cường xí lên một tiếng Trời đất Anh ăn sáng rồi Với lại có phải trẻ con đâu Mà mẹ anh phải gửi đồ vào tận trong này chứ Mà tại sao em không ăn luôn đi Rồi lại ok một tiếng Sau đó cúp máy Sau đó ngừng đầu lên nhìn tôi phân trần Lâm Phương mang đồ ăn đến tận đây cho tôi Tôi phải về phòng đây Có cái gì chị cứ trao đổi Rồi chúng ta cùng nhau giải quyết Ừ, tôi biết rồi Cậu về phòng đi Ngồi trong phòng xem tài liệu một lúc Tôi thấy đau hết cả lưng Tôi mới quyết định đi ra ngoài Tình cờ ngang qua phòng của Nam Cường Chỉ thấy hé cửa mà không đóng Tôi nghĩ chắc có người đang ở trong đấy Nhưng tôi không nghĩ Người đó lại chính là Lâm Phương Vừa tính bước qua Trở bên tay tôi vang lên một câu nói Anh không ngại người ta dị nghĩ hay sao Mà anh cứ sang phòng của chị ta hoài thế. Em nói cái gì hay thế? Anh và chị ấy còn liên quan đến công việc. Vào phòng trao đổi thì có cái gì là xấu. Nó chả ảnh hưởng gì hết. Em không cần phải nhạy cảm quá như vậy. Nhưng mà em nghĩ, qua chuyện vừa rồi, anh nên tránh xa chị ấy một chút để an toàn cho cả hai. Với lại chị ấy còn chưa ly hôn cơ mà. Mình là trai độc thân, mình nên giữ thể diện một chút chứ. Em... Em chỉ lo cho anh thôi, chứ không có ý gì cả. Cảm ơn em. Chính vì điều này, nên ngày hôm nay em mới cố tình đến đây có phải không? Nói thật nhé, anh không thích bị kiểm soát đô phương ạ. Anh... Anh Cường, anh nói thế là trách em có phải không? Anh thừa biết chúng ta là một cặp thanh mai trúc mã. Cả hai nhà đều vun vén và muốn tổ chức đám cưới cho chúng mình sớm. Chẳng nhẽ... Anh không mong em... Về một nhà cùng anh sao? Chuyện này anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh không hề thích trói buộc bởi hôn nhân sắp đặt. Chúng ta còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội. Anh nghĩ... Em hiểu tính của anh quá rõ rồi. Anh còn chưa sẵn sàng. Thì cưới cái gì tầm này? Anh Cường, sao anh nói thế? Anh thay đổi quá nhiều. Không lẽ lời mọi người dị nghĩ là đúng? Và anh chồng kia phát hiện ra chuyện nên mới làm... Anh cấm em không được suy đoán hồ đồ. Đây là chuyện riêng của anh và anh khẳng định mình và chị Nguyệt không làm điều gì khuất tất. Nếu như em không tin anh mà tin vào dư luận thì tùy. Anh không có nghĩa vụ phải giải thích ra đây với Thôi, em đi về đi. Từ sau đừng đến công ty làm phiền anh nữa. Anh Cường anh làm em tức chết. Em không nghĩ lại bị anh vũ phàng vỗ vào mặt mình như vậy. Nam Cường à Anh sai quá rồi Anh sai rồi Đây là công ty Anh không muốn tranh cãi với em Để rồi em lại chảy nước mắt Lâm Phường Chúng ta chia tay đi Cái gì có Anh định chia tay với em Bởi vì một người đàn bà có chồng sao Chị ấy Có phải chị ấy bỏ bùa mấy thuốc lú gì cho anh Nên anh biết xa cách Nên anh biết tắn nhẫn với em như vậy không Em không cam lòng Nếu anh không giải thích cho em rõ cặn kẽ chuyện này thì ngày hôm nay em không về, em ở lại đây. Nghe đây, Lâm Phương, đừng để anh phải nặng lời. Ngay từ đầu anh đã thỏa thuận với em là chúng ta thử tìm hiểu xem có hợp nhau hay không. Nhưng càng ngày càng ở gần em anh càng thấy em vô lý và em kiểm soát anh quá chặt chẽ. đang chưa là gì của nhau mà em lại muốn cầm tù anh như thế này thì sau này kết hôn. Em còn làm ra những chuyện gì? Anh nói rồi, hơn một năm chúng ta tìm hiểu nhau là quá đủ. Anh mệt mỏi lắm rồi, chúng ta dừng lại đi. Nhưng em không đồng ý. Anh Cường, anh đừng lấy cớ này mà chia tay với em được không? Em có gì không tốt, em có gì kém cỏi anh bỏ qua cho em. Chị ta hơn em ở điểm gì chứ? Hay chị ta có chiêu độc để quyến rũ anh nào? Đàn bà có chồng có nhiều kinh nghiệm lắm có phải không? Thảo nào, anh không thể nào rứt ra được, mà càng ngày càng say mê. Em bất ngờ, và hơn hết, em thất vọng vì anh quá. Anh Cường à, anh nói đi, tại sao? Lúc này tôi đứng bên ngoài, tôi thấy cô gái kia thì khóc lóc, còn Nam Cường thì lại giít lên. Cô quá lắm rồi đấy, Lâm Phương! Cô bước ra khỏi phòng tôi ngay Trước khi tôi nổi giận tống cổ cô đi Cô đừng lúc nào cũng lôi mẹ tôi ra Đừng nghĩ chỉ vì cái hôn ước vớ vẩn của hai gia đình Mà muốn trói buộc tôi cả đời Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đi à Thời đại nào rồi Mà còn mai với chào mối Chúng ta không hợp nhau Nên cô làm ơn buông thai cho tôi Tôi sợ cô quá rồi đấy Tôi thấy Lâm Phương xoay nhẹ bước chân Giống như cô ta muốn rời đi Nên nhanh chân tránh vào một góc khuất. Và quả đúng là Lâm Phương liền mở cửa bước ra. Trước khi rời đi, cô ta còn buông lại một câu nữa. Anh Cường, anh nghe đây. Rồi anh phải hối hận, bởi vì quyết định của mình ngày hôm nay. Tiếng cửa vang lên một tiếng sầm. Ngay sau đó, Lâm Phương nện mạnh gót giày và bước ra. Tôi cũng đi vào nhà vệ sinh với một tâm trạng rối bời. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình lại bị cuốn vào chuyện tình của họ như thế này. Và cũng chưa bao giờ từng có một ý nghĩ khác ngoài cương vị, công việc với Nam Cường. Tại sao? Tại sao Lâm Phương lại nghĩ rằng tôi là người câu dẫn cậu ấy? Không lẽ khẩu vị của tôi lại mặn đến như vậy sao? Trước đây và bây giờ, tôi luôn nghĩ rằng bạn đời sau này của mình phải hơn tôi một cái đầu, cả về kiến thức và tuổi tác. Chưa bao giờ tôi có ý niệm rằng mình sẽ yêu một người ít tuổi hơn mình Nhất là người đó Lại là Nam Cường Cậu ta kém tôi 2 tuổi Một người như vậy chỉ đáng làm em tôi Ai, suy nghĩ một lúc Tôi chỉ biết kêu trời thôi Bóng hãy buông tha cho tôi đi Xin cho tôi được hai chữ bình yên Ngày hôm đó về nhà tôi không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa Tôi cứ nằm bẹp trên giường và gặm nhấm nỗi đau. Tôi đang buồn thì thấy chúc Linh gọi điện đến. Vừa lấy chiếc điện thoại, tức thì giọng con bé thánh thót vang lên. Xếp ơi xếp, xếp đang làm gì đấy? Em gọi điện thế này có làm phiền chị không ạ?" "Có phiền gì đâu, chị đang buồn chết đi được đây này. Sau hôm nay bé không đi hẹn hò mà lại gọi điện cho chị. Chị ơi, chị đi mua sắm giết thời gian cho đỡ buồn được không?" Ở nhà nhiều làm gì Nó ươn người ra đấy Hay em đến Em chờ chị đi nhá Ừ Thế mày đến nhà chị đi Rồi chị lấy xe chở mày đi Tiện hai chị em mình Ra ngoài ăn luôn nhá Vâng ạ Em đúng là đang đi ăn mày Lại gặp xôi gấc Cảm ơn chị nhá Em đến ngay đây Ừ Ngay và luôn nhá Thế rồi chưa đầy nửa tiếng sau Trúc Linh đã có mặt tại nhà tôi Nó thấy tôi đang còn buồn Thì nhăn nhở nói với tôi Bà chị già của em ơi Chị phải trang điểm một chút cho đời tôi trẻ chứ Sao mà ủ rũ như con gà dù thế này Chị phải thuộc nằm lòng câu này cho em Cho dù trái đất có ngừng quay Thì bản thân mình vẫn phải xinh đẹp lên Chị mà như thế này Lão Hoàng mà nhìn thấy Thì lại cười cho thối mũi à Chị phải thần thái lên Bình thường, rõ xinh Mà bây giờ nhìn thế này Đến em còn chán Nói gì là ai chứ Thôi được rồi, vậy mày chờ chị 5 phút Coi chị biến đổi như tất kẻ hoa Lại sinh ngay trong vòng một nốt nhạc đi mà Yên tâm nhé Tôi diện một chiếc váy bò Đóng thùng với áo thun Nóm vô cùng khỏe khoắn Lại rất là xỉ tin Tuy nhiên con em tôi lại nhìn tôi lom lom như thể Đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh Sau đó phán cho tôi một câu Ôi giời Thế váy áo hàng hiệu của bà đâu Mà bà lại mặc cái bèo bọt này Chị thay ngay ra cho em, máu lên. Chị cứ nghĩ, mặc cái này cho cá tính, cho trẻ chung Khổ quá, đi dã ngoại mặc thế này thì được. Chứ đi với em chị phải xinh lồng lộn lên cơ, để cho chúng nó nhức mắt. Em cứ có linh cảm kiểu gì ngày hôm nay, chị cũng được chú ý. Bởi vì vậy, chị cứ phải lên đồ thật là vơ đét cho em. Chị, trang điểm cẩn thận một tí nhé. Khiếp, mày cứ làm như là mày đưa chị đi tuyển chồng không bằng. Ngại chết đi được Chị sai lầm rồi đấy Mình cứ phải oách xà lách lên Cho thiên hạ người ta thèm chơi chứ Có ảnh hưởng đến bố con thằng nào đâu mà ngại Phải để cho cả thế giới ngước nhìn mình mới được Chị của em xinh cơ mà Sau khi cảm thấy ổn áp Trúc Linh mới kéo tay tôi Hôm nay đi xe máy một hôm Cho thay đổi không khí chị nhá Đi xe hơi nó cồng cành Mà khó lặng lách lắm Chị để em chở chị Thôi được rồi Tuân lệnh cô nương Thế rồi chúng tôi vào trung tâm mua sắm một lúc Thì lại đụng mặt một người Mà tôi không bao giờ ngờ tới Đó chính là Lâm Phương Người yêu của Nam Cường Nhưng hôm nay cô ấy không đi với cậu ta nữa Mà đi cùng với một người đàn bà sang trọng Nhìn Lâm Phương khoác tay bà ấy Tôi cứ ngỡ rằng Họ là mẹ con Vừa nhìn thấy tôi Lâm Phương vội vàng kéo tay của bà ấy Rồi mỉm cười chào tôi giới thiệu Dạ con xin giới thiệu với bác Đây là chị Hải Nguyệt, xếp tổng bên công ty của anh Nam Cường đấy ạ. Còn đây là bác Cát Phượng, mẹ của anh Nam Cường đấy chị. Tôi ngạc nhiên sau đó gật đầu chào hỏi. Dạ con chào bác. Hôm nay bác đi mua sắm đi ạ. Bà ấy chỉ gật đầu một cái, rồi nhìn tôi dò xét. À, tôi có nghe tên cô. Bây giờ mới gặp. <cười> Thì ra người mà mấy hôm trước, các bài báo đề cập... Chính là cô à? Mới nghe xong câu này Tôi đã ngửi thấy sặc mùi thuốc súng Tôi cảm thấy bác ấy không hề có thiện cảm với mình Nên định kéo tay Trúc Linh rời đi Thì bà Cát Phượng lại bồi ngay một câu Tiện đây Mời hai người vào quán uống nước Chẳng mấy khi gặp được xếp của con trai tôi À tôi lại không nghĩ Cô cũng biết con dâu tôi Vậy thì toàn là người quen rồi Tôi biết bà ấy muốn gửi cho mình một thông điệp Đó chính là Lâm Phương Mới là con dâu của bà ấy Nhưng mà việc này thì chả liên quan gì đến tôi cả Bà lo lắng quá thừa Thế nên tôi lịch sự cười nhẹ Và khéo léo từ chối Dạ con cảm ơn lời mời của bác Nhưng mà hai chị em con phải về rồi Mong bác đừng giận đừng trách cả Ơ Thế à Tôi cũng định tiện ngồi uống nước Thì trao đổi với cô mấy câu Nhưng mà cô từ chối, vậy tôi nói luôn vậy. Chả là vừa qua đọc mấy cái tin tức kia, tôi thấy hơi buồn. Không biết thằng Nam Cường nhà tôi, nó có suy nghĩ gì không? Nhưng mà thú thật với cô đây... Đây này, bên cạnh tôi đây này, mới là vợ chưa cưới của nó. Hai nhà chúng tôi có hứa hôn từ trước, nên là chắc chắn sẽ sớm tổ chức đám cưới cho chúng nó. Trong nay mai thôi. Bởi vậy tôi không muốn xảy ra bất cứ sự việc lùm xùm nào. Bà cô cũng đang có chồng, có đúng không nhỉ? Ai lại để cho những chuyện không hay xảy ra? Có đúng không? Thế này, nghĩa là bà ấy nghĩ tôi đang câu dẫn con trai của bà ấy sao? Đúng là một sự hiểu nhầm tai hại. Tôi không thể nào trưa mắt đứng nhìn mà không nói gì. Tôi ngẩn cao đầu, nhìn thẳng vào mắt của bà ấy. Tôi rõng rạc. Dạ thưa bác. Con biết bác vừa rồi có ý gì với con. Nhưng mà bác yên tâm. Con và Nam Cường ngoài quan hệ công việc ra thì chẳng có gì khác đâu ạ. Lâm Phương cũng vậy. Nhìn em trẻ trung xinh xắn thế này lại là thanh mai Trúc Mã của Nam Cường thì chắc em rất hiểu người yêu của mình có đúng không? Thôi, con chỉ có mấy lời như vậy. Mong bác đừng hiểu sai cho con. Con xin phép. Nói xong tôi lôi tay Trúc Linh đi thẳng một mạch đi được một quãng Thấy Trúc Linh bất bình nói với tôi Này chị Bây giờ em mới biết Mặt của mẹ xếp phó Nhưng mà công nhận bà này vô duyên thật chị ạ Tự dưng lại vơ vào mình Trong khi chả có chuyện gì xảy ra Đúng là hoang đường Tưởng bở Nhưng mà em thấy nhá Cái con mụ lâm phương kia Cứ nhìn trộm chị suốt Như kiểu cô ta mới là người Sợ chị cướp mất người yêu ấy Thôi kệ họ đi em ạ Cái này chẳng liên quan gì đến mình Không quan tâm làm chi Cho nặng đầu nặng ốc Nhưng mà chị Chị phải cẩn thận đấy Nhìn bà Lâm Phương kia Không phải là dạng vừa đâu Mình Mình phải đề phòng vẫn hơn chị ạ Cô ít tuổi Mà cứ như bà cụ non ấy Thôi được rồi Tôi chịu thiêu cô Tôi đồng ý được chưa nào Thôi Mình đi ăn kem nhá Hay là mình đi ăn luôn đi Chị đói lắm rồi Thế chị thích ăn đồ nướng không Chị em mình ghé đằng kia đi, em biết có một quán vỉa hè toàn đồ nướng, ngon cực. Tôi nghe xong mà cảm thấy sợ mấy chỗ đấy, không được đảm bảo vệ sinh, nên tôi nói với Trúc Linh. Thôi, mình vào nhà hàng ăn đi, ăn mấy quán vỉa hè, không chừng bị tào tháo rượt cho hết cả đêm đấy. Hôm nay chị bao, nên là cứ ăn uống đi, không cần phải lăn tăn, cứ tẹt ga cho chị nhá. Nhưng con bé Trúc Linh cứ trần trừ. Lát sau, nó nói với tôi Chắc như đinh đóng cột Chị yên tâm đi à, Không phải em xót tiền cho chị đâu Mà cái quán này cực ngon ấy Hồi sinh viên, bọn em toàn ra đấy ăn Có làm sao đâu Chị đừng có sợ Vào thử một lần đi chị Em sợ sau này, chị lại nghiền đi chứ Tội vạ đâu em chịu tất Có được không chị Nghe nó nhỉ nhào mãi bên tai tôi Nên tôi đành nghe theo nó Mà vài công nhận Quán đó ướp đồ ngon thôi rồi Đúng là tuyệt cú mèo Hôm đó tôi và Trúc Linh Đánh một bụng no căng Còn Linh còn hứng chí Gọi một chai rượu và nói với tôi Chị Nguyệt này Uống cho quên hết buồn đau đi chị Hôm nay hai chị em mình Phải uống hết chai này nhé Em bị điên à Đi xe máy mà uống rượu Công an thổi nồng độ cồn thì chết đấy Ôi giời Chị nhát thế Yên tâm đạn đường này không có công an đâu Em tia hết rồi. Về lại công an, chỉ thổi đàn ông với xe hơi là chính. Mình đi xe máy, mình là con gái. Không sao đâu chị. Em bảo rồi, tội vạ đâu em chịu. Chị nha, uống hết đi. Không say không về nhá Thế rồi tôi lại bị nó mua chuộc thành công lần hai. Nghe ông chủ ở đây nói rằng đây là rượu táo mèo nên hai đứa cứ ứng ực vèo vèo. Công nhận càng uống càng ngọt. Chưa bao giờ tôi uống rượu thấy lại vào như vậy hai chị em cứ mỗi người một ly mất trâu còn cụm nhau tanh tách trăm phần trăm, phần trăm. ngọt mồi ngon thế là uống tỉ tỳ một loáng hết luôn cả chai nửa lít rượu uống mềm môi say lúc nào không biết con Linh còn hứng chí ngo tay cho chủ quán điện gọi rượu tiếp tôi vội vàng dơ tay ra gàn nó ngay mày bị điên đi à? định ngủ ở đây sáng mai rồi đi làm sao Thôi đi về đi về Mai chị còn phải đến công ty Giải quyết công việc nhiều lắm Ớ Chị đang còn tỉnh mà Mày say quá rồi đấy Thôi Lên xe đi chị trở về Nhưng mà chị có chở được không Mà công nhận thịt nướng ở đây ngon thật Hôm nào dành Mình lại đi ăn tiếp chị nhá Tôi chịu cô đấy Nào Ôm cho chắc vào Tôi chạy đây Ôi giời ơi Eo của bà chị nhỏ như con kiến ấy. Đúng là kiểu người thắt đáy lưng ong Yếu chết đi được Em ôm mà còn thấy mê, huống hổ mấy tên đàn ông kia. Ai mà bỏ qua chị, đúng là ngu chị nhỉ Cái thằng trao hòa ngu số 1, không ai dám nhận số 2 luôn. Lại còn đi ôm cái con mụ thư ký Mai Lan nữa chứ. Chắc chắn là bị úp sọt rồi chị. Em đảm bảo với chị 100% đấy. Kiểu gì sau khi tỉnh lại, hắn cũng tiếc chị hồi hụi và khóc lóc cho mà xem. Chẳng hiểu lúc đó vì sao tôi lại chờ được Trúc Linh về đến nhà mới hay. Còn khóa cổng cẩn thận và dắt xe vào gara đàng hoàng, sau đó mới lên phòng. Đến lúc này thì cả hai đứa đều say hoắc cần câu rồi, không biết trời chăng là gì nữa. Khi bỏ lên được đến phòng, Chúc Linh bảo tôi. Chị ơi chị, đây là đâu hả chị? Đây là nhà chị. Mày tỉnh táo lại đi, hôm nay ngủ lại đây nhé. Xỉn thấy ông bà ông vài rồi, bây giờ về làm sao được mà về? Em có xỉn đâu, em tỉnh lắm. Nhưng mà ngày hôm nay em quyết định Ngủ ở đây với chị Ngày mai em không đi làm là được Mà chị đừng có trừ lương em đấy nhá Trước khi đi Em xin phép ba mẹ rồi Thế nên chị yên tâm Sau đó nó nhìn khắp căn phòng của tôi Miềm cười nói tiếp Ôi Nhà chị đại gia có khác Giấu ơi là giàu Em mà giàu thế này Em cốc cần lấy chồng đâu Thấy anh nào đẹp trai Em tóm cổ về đây Đổi gió vài hôm Thế là xong, lấy chồng làm gì cho rắc rối, chị nhở. Còn cô nữa đấy, đừng có mà mạnh miệng. Biết đâu vài hôm nữa, lại bị anh nào bắt mất, rồi sau đấy đòi sống đòi chết, lấy chồng cho nhanh. Không chị ơi, em tôn thờ chú nghĩa độc thân muôn năm mà chị. Em chờ chị, khi nào chị lấy thì em mới lấy. Mà hôm nay chị cho em ôm chị ngủ nhá, để cảm nhận ngủ với người đẹp như thế nào. Lão Hoàng đúng là ngu mà, Có bông hoa hồng trong nhà mà không biết nâng niu trân trọng Lại đâm đầu vào cái đám hoa cất lợn Chị nhỉ Mày đừng có sợ hơi Con là hoa cất lợn Nhưng mà người ta thấy đẹp là được Còn mình ý Con là hoa hồng, hoa lan, hoa huệ Thì mình cũng vứt đi thôi Lằn tằn làm cái gì Cái loại đàn ông ôm vợ bạn như vậy Chị không tiếc Chị phải tác thành cho chúng nó no đến với nhau Phải vui vẻ hạnh phúc Không lại làm khổ người khác chứ em Mình lại nhẹ nợ Thôi kệ bố đời Ngủ đi Có cái gì ngày mai tính tiếp Đêm hôm đó tôi nghe nó càm giảm Mà điếc hết cả tay Đã vậy khi ngủ Cũng chẳng được yên Bởi vì con bé cứ ôm cứng lấy tôi Nó còn liên tục đưa tay vào thám hiểm cơ thể của tôi Rồi lại suýt xoa nước nở Giời ơi là giời Công nhận Bà chị em tuyệt thật Hai trái đảo tiên Cứ rắn thế này Làm sao mà chịu được Em sợ còn thấy cả tay... Sướng thế cơ mà. Ước gì em là đàn ông nhỏ. Em tán chị cho bằng được đấy. Bị nó vần vò chán chê. Cuối cùng hai chị em ôm nhau ngủ. Mãi đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Cũng may tối hôm qua... Tôi nói trước với Nam Cường... Thay tôi giải quyết công việc... Nên tôi không bị làm phiền. Mở mắt ra thì ánh bình minh... Đã chiếu dọi khắp muôn nơi. Những tia nắng đầu hè rực rỡ... Báo hiệu một ngày đầy năng lượng Nhìn sang thấy cô con gái nhà người ta Đang ngủ ngon lành Vái áo còn tốc hết cả lên Tướng ngủ này còn xấu hơn cả tôi nữa Tước mình tôi phát mạnh cho nó một cái Nhưng mà con này ngủ say thật Chẳng thấy động tĩnh gì Cứ thở đều đều Tôi mới kéo tay nó và nói Dạy đi cô nương Chưa chật rồi đây này Định nhịn luôn đến tối có phải không Đang còn sớm mà mẹ Mẹ để cho con ngủ thêm tí Hôm nay chủ nhật mà. Mở mắt ra đi nàng. Xem bây giờ là mấy giờ rồi. Bây giờ nó mới thủng lỗ tai. Hất mạnh chăn ra. Và la làng. Ôi giời, em đang ở đâu thế này? Không phải là nhà của em. Thánh thần thiên địa ơi. Rồi sau đó như sực nhớ ra chuyện gì. Nó liền tung chăn nhảy ra khỏi giường. Và ôm lấy tôi. Thế hóa ra đêm qua. Hai chị em mình say thật hả chị? Nhưng mà vui nhờ sếp nhỉ Sợ có đến công ty không hòa xếp Thôi hôm nay tôi cho cô nghỉ nguyên ngày đấy Dậy ăn sáng Đúng là chị gái em muôn năm Tuân lệnh chị yêu Thời gian thầm thoát trôi nhanh như thòi đưa Mới thấy mà 3 tháng cũng trôi qua Kể từ ngày huy hoàng Bị tôi đuổi ra khỏi nhà Hôm nay là ngày chúng tôi ra tòa ly hôn Trúc Linh theo tôi đến tòa án từ sáng Tôi bảo đi một mình Nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi theo Còn mạnh miệng nói với tôi Chị việc gì phải gồng mình lên như thế, em đoán hôm nay kiểu gì, nhà nó cũng đi hai người, hai đánh một, không chột cũng quẻ. Em phải hộ tống chị đi, có cái gì mình còn chiến đấu tay đôi với chúng nó chứ. Chị yên tâm, có em bên cạnh chị. Thế mà đúng như vậy thật, Trúc Linh dự đoán như thần, khi tòa tuyên bố từ giờ trở đi, hai chúng tôi là người dương đúng nghĩa, thì đột nhiên Huy Hoàng quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng khác lạ. Nửa như tiếc nuối, nửa như không cam tâm Nhưng đó chính là sự lựa chọn của hắn Hắn còn trách ai được chứ Thấy người tình cơ nhìn tôi mãi không thôi Mai Lan tức mình, bấm tay vào tay của hắn Anh tiếc rồi có phải không Một người làm cho anh tay trắng Phí phạm cả một đời người như vậy Anh rứt ra được anh phải mừng chứ Anh tiếc cái gì Mình phải về thôi Từ bây giờ không phải buồn vì một người không xứng nữa Về với em và con đi nào Nhanh lên Đúng mà, nghe mà buồn nôn. Lúc này đã ở ngoài sân tòa nên Mai Lan cố tình nói to như để chọc tức tôi vậy. Còn tôi chẳng thèm sân si gì với cái loại người ấy nữa nên tôi khinh khỉnh bước qua. Nhưng con bé Trúc Linh thì không để yên như vậy. Nó nhướng mắt lên nhìn thẳng vào đôi gian phu dâm phụ sõng giạc nói lớn. Ôi! Đúng là mèo mà gà đồng gặp nhau quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Là quả... Mà cứ nghĩ rằng mình là công Có mà đổ cả chậu màu Cũng không xóa được vết như cướp chồng Ở đấy mà vênh váo Bà đấy khinh cái lũ thần kinh Này con kia Việc của mày à Tại sao mày dám trõ mồm vào Mày có tin tao bẻ răng của mày không Trúc Linh cũng không vừa Liền cong môi lên thách thức Này Chị già kia Nhắm được bao nhiêu Mà chị đòi đấu với tôi Tôi đang là thương tình đứa bé trong bụng chị Nên tôi mới tha cho chị đấy chưa bình thường nhá Chỉ cần cho chị một đạp Là bay mẹ nó ra đường luôn rồi Ở đấy mà lắm mồm Chị nhớ giữ chặt cái của nợ kia vào Đừng để cho nó đi chọc ngoái lung tung kẻo co ngày Tay bay vạ gió đấy Hãm lở Mày Mày đứng lại đấy cho tao Con khốn kìa Ờ hay Chị tưởng tôi hiền như chị Nguyệt á Còn lâu nhá Cứ thử động vào bà đây xem Bà lại chả xé xác mày ra chấm muối à? Mà thời này nhá, chả có ai hiền đâu. Chẳng qua xếp của tao không muốn bẩn tay để nhây vào chúng mày. Có cửa gì mà đấu với xếp tao? Chúng mày nghèo nàn, chúng mày không biết là xếp tao có tất cả mọi thứ à? Đúng là cái loại già mồm, giặt một loại đĩ có đuôi, đĩ có sừng, rồi có mỏ. Bà đây ỉa vào mồm chúng mày. Trúc lình nó xả ra một thôi một hồi mà Huy Hoàng vẫn ngậm tâm không nói được câu nào. Chỉ có Mai Lan là hậm hực dẫm chân bành bạch như đìa phải vôi. Sưởng như tức quá không xả được với ai cô ta liền nhéo mạnh vào tay của Huy Hoàng một cái sau đó nhấm nhằng Anh nghe đi nghe nó chửi mình từ nãy tới giờ không? Thế mà anh còn để yên được à? Em phải vả cho nó gãy răng mới được. Huy Hoàng chán nàn kéo tay Mai Lan đi Nhưng con à còn cay cú Bởi vì không chửi được tôi Liền vùng người ra chỉ tay vào mặt của tôi quát lớn còn khốn kia Đúng ý của mày rồi chứ Loại mày có thể không thiếu tiền Nhưng có một thứ Mày cả đời này Cũng không bao giờ có Còn tao Tao mới là người hạnh phúc Tao có chồng đẹp Tao sắp có con Cuộc sống viên mãn Và tới đây Tao vợ Huy Hoàng Sẽ đón chào đứa con của tao Mày ghen tị có phải không? Mày về mày tích đức cho nhiều vào Rồi cố gắng mồi chài một thằng sứt môi lồi rốn Đêm nằm nhỡ có thèm trai quá Thì nhớ đừng gọi tên chồng tao Bà mày, đốt vía mày Tôi nghe xong liền lập tức quay người lại Cười phá lên và nói tiếp Mày Lan Mày bị ảo tường hay mày bị thần kinh? Cái thứ tao ấy Tao bỏ đi rồi Mày nhặt lại Mà mày bày đặt cao sang cái gì? Mày có vấn đề về đầu óc à? Thôi, đem nhau về nhà mà ăn mừng. Của mày tất đấy. Chả ai tranh mất đâu. Bởi vì nó thối lắm. Tao lại dị ứng với những thứ bốc mùi. Nên tao mời mày sơi hết đi. Sơi đi. Cố gắng mà thưởng thức tao lương mỹ vị. Còn bây giờ thì biến cho nhanh dùm tao. Ước gì từ giờ trở đi. Tao không phải nhìn thấy cái bản mặt hãm lờ của hai đứa mày. Chào thân ái và quý thắng nhé. Tôi nói xong thì Trúc Linh dơ ngón tay lên tán thưởng và vỗ tay đồm đốt. Khi hai đứa tôi yên vị trên xe ô tô, Linh quay sang nói với tôi. Công nhận, bà chị em ý chất như nước cất. Nhìn cái bàn mặt của thằng Hoàng như kiểu thẹn quá không biết chui vào đâu ý. Mà giống như là nó đang tiếc chị hay sao ấy Em thấy mặt của nó cứ đẩn thối ra. Em đoán sớm muộn đôi này, cũng giải tán quốc hội thôi chị. Đế, rồi chị xem, còn làn nó không có tiền. Nó đá điếp thằng này ngay. Sao mà em đoán hay vậy? Nó còn một cục nợ to đùng ở bụng. Dễ gì buông than cho thằng Hoàng chứ? Trúc Linh lúc này chợt nhách môi. Nhạt nhạt nói với tôi. Vậy thì chị hiểu hơi ít. Về con bạn thân của chị rồi. Còn Mai Lan đấy đích thịnh. Là một con hồ ly chín đuôi. Chứ không phải là một con nai đâu chị. Em đoán cái thai trong bụng. Chưa chắc là của anh Hoàng đâu. Mà của thằng khác đấy. Có khi... Lão Hoàng... Chỉ là kẻ đổ vỏ thôi Chị nhở Vậy sao ai Thế mà lâu nay Chị mù tịt về nó Bạn thân của chị đấy Không ngờ Nó lại giỏi che giấu đến như vậy Thôi chị đừng buồn Từ bây giờ Cứ từ từ mà thưởng thức Cầm quyết định ly hôn của tòa án Mà tôi vẫn không tin Mình trở thành người độc thân đúng nghĩa Từ ngày hôm nay Đáng ra tôi phải vui mới đúng Nhưng không hiểu tại sao Tôi lại không thể nào vui nổi Tâm trạng u út kiểu gì Phóng xe một mạch về nhà ba mẹ Thì ba mẹ chờ sẵn tôi trong phòng khách Thấy tôi về Mẹ tôi ảo ra đón tôi Con gái của mẹ Về rồi đi à Bao nhiêu út ức bị dồn nén Từ bây giờ mới được thể bung ra Tôi ôm chầm lấy mẹ Khóc như mưa như gió Bây giờ thì tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa Tôi không cần phải gồng mình lên với ai nữa. Tôi cứ như vậy. Bật khóc nức nở. Mẹ ơi. Ba ơi. Con ly hôn rồi. Từ hôm nay chính thức con trở thành người độc thân rồi. Con chỉ là con gái của ba mẹ thôi. Con thất bại trong hôn nhân rồi. Con cứ bình tĩnh. Về đây với ba với mẹ. Nhà mình luôn rộng cửa. Đón chờ con về. Mẹ yêu con. Con gái. Bà tôi bước đến, vỗ vào vai của tôi. Mạnh mẽ lên con gái, mọi chuyện đã giải quyết xong, như vậy là tốt rồi. Chuẩn bị tâm thế để đón chào ngày mới, cuộc đời mới. Con sống tốt, cuộc đời này không bạc đãi con. Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn thế. Phải vui lên con ạ. Tối hôm đó là tối đầu tiên, sau nhiều ngày tôi mới được ngủ trong phòng của mình, căn phòng mà tôi gắn bó cả đời con gái. Chuyện hôm nay tôi ra tòa Ở công ty chỉ có mình Trúc Linh biết Ngoài ra tôi không muốn chia sẻ với ai Tự dưng vừa mở Messenger Tôi lại thấy thông báo tin nhắn đến Là Nam Cường Cậu ta nhắn cho tôi một tin Chúc mừng chị Đã trở về cuộc sống độc thân Xếp à Xếp mạnh mẽ lên Tôi luôn bên chị Ơ tại sao cậu biết tôi ly hôn Quan tâm đến một người Thì việc này dễ dàng thôi, có đúng không? Chị đang làm gì thế? À, tôi đang nhắn tin cho cậu. Chị phải ngẩn cao đầu lên. Tôi muốn nhìn thấy phong thái kiêu hãnh của chị. Đừng bao giờ gục ngã. Và tuyệt đối, chị đừng khóc nhé. giờ này đúng ra cậu phải đi chơi, hay là nhắn tin gọi điện cho người yêu chứ? Tại sao cậu nhắn tin cho tôi? Bởi vì chị là người đặc biệt. Đơn giản thế thôi. <cười> thôi, tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ đây. Cậu ngủ sớm đi nhé. Chỉ hứa với tôi là không được khóc nhé. Thôi được rồi. Không khóc thì không khóc. Cậu nghĩ tôi yếu đuối như vậy sao? Tôi không hề yếu đuối nhé. Nhắn xong mấy lời đó chẳng đợi cho Nam Cường nhắn lại. Tôi tắt máy luôn. Sáng hôm sau trang điểm kỹ càng. Rồi tôi đến công ty làm việc. Đám nhân viên nữ vẫn là chúa bôn chuyện. Nhìn thấy tôi thì cười rất tươi. Chúng em chào xếp tổng. Chào mọi người Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nhé Cảm ơn sếp ạ Chúc sếp một ngày tốt lành Tôi vừa khuất bóng Thì bọn họ lại bu vào tám chuyện với nhau Nhưng mà bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm nữa Miệng thiên hạ là làn sóng biển Nếu mình cứ để ý đến họ Thì dễ dàng bị cuốn theo Và không chừng bị đám đông nhấn chìm lúc nào không biết Tôi cứ coi như đây là một tai nạn đi Ai sinh ra Mà chẳng phải vấp ngã đôi lần Ăn thua là mình có biết đứng dậy sau những lần vấp ngã hay không. Trong công ty biết bản thân là sếp, nên trước mặt tôi, họ không dám tỏ thái độ khinh thường này kia với tôi. Nhưng khi không có tôi, thì tất cả mọi thứ chỉ là một con tép. Có lẽ ở đây chỉ có mỗi chúc Linh là người quý và thương nhất tôi. Nó cũng là đứa dám ra mặt bảo vệ tôi, mặc cho những kẻ kia tẩy chay, không chơi cùng với nó nữa. Họ gọi nó là con bám điết xếp để hưởng chút ân huệ rơi vãi. Đâu biết rằng con bé là một cô gái đầy cá tính và tự trọng. Thời gian này, nói thật, nếu không có Trúc Linh, chắc là tôi buồn chết mất. Chiều nay tan giờ làm, mọi người lục đục ra về hết, thấy tôi đang lối húi trong phòng. Trúc Linh biết tôi buồn, liền chạy qua rủ dê tôi. Chị đẹp ơi, em mới kiếm được chỗ này hay lắm. Mình đến đấy quẩy đi chị. Đi đâu chứ? Quán ba thiên đường Đến đó cho quên hết muộn phiền đi chị Biết đâu mình lại tóm được một anh ngon lành cành đào thì sao? Đi chị nhá Ừ Thích thì nhích Sợ chó bố con thằng nào Đi thôi Quẩy xong xỉn Lại về nhà chị ngủ nhá Ok chị già Chừa cái mồm của mày đi Già cái gì mà già Lúc thì khen chị hết nước nào là xinh đẹp nhất quả đất Bây giờ leo leo cái mồm gọi là chị già Này Gọi như thế Bố thằng nào dám đến gần chị? Mày muốn cho chị ế quanh năm đi à? Không, em nào muốn thế. Em quên đấy, cho chị đánh vào cái miệng hư của em này. Tôi lắc đầu chịu thua với cái vẻ mặt lầy lội của Trúc Linh. Thấy tôi không dám đánh nó, nó liền vào vào miệng của mình. Này cái miệng hư, ăn mắm ăn muối này, đánh cho phủ mỏ, cho chữa cái tội chê chị tao. Hôm nay cho mày nhịn đói. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào quán Ba Thiên Đường nhìn thấy hai đứa con gái cưỡi con xế hộp hiện đại mấy nhân viên bảo vệ thao hồ mặt săn đón một anh chàng to con nói với tôi Hai cô em xinh tươi chạy xe vào tầng hầm đi hôm nay quán Ba Thiên Đường có hai em tới chơi kiểu gì cũng chật kín người cho mà xem Lại là thêm một chiêu nịnh đầm cũ dích nhưng mà chúng tôi không buồn vạch trần mà lặng lặng cầm tích kê đi vào Tôi hất hàm cho Trúc Linh Ý bảo đến quầy pha chế, gọi đồ uống. Nó gật đầu một cái, lát sau nó đi ra nói với tôi. Chị ơi chị, hôm nay kiểu gì, cũng gặp trai đẹp cho mà xem. Quán ba này còn là dân chơi của nhiều đại gia và công tử lắm tiền lắm. Chị thích nghe bài gì? Em bảo ca sĩ, biểu diễn cho chị nghe. Còn có cả tiết mục hát theo yêu cầu của khách hàng sao? Không những vậy, họ còn có cả nhà công phục vụ cho khách quý. Ai muốn biểu diễn thì lên sân khấu chị ạ? Rồi bài nào cũng được, nhộn nhột một chút để khuấy động không khí đi em. Nhạc bắt đầu nổi lên, từng đôi từng cặp rìu nhau lên sàn nhảy Chỉ có tôi, Trúc Linh và một số nhỏ, khách không khiêu vũ, ngồi uống rượu Một nhân viên nam mang đến bàn chúng tôi một chai rượu và hai cây ly. Xã mời hai người đẹp, nếu cần gì xin gọi tiếp tân. Tôi liền rút ra một tờ 200.000 Nhét vào tay của hắn Rồi phe phẩy một cái Anh chàng kiêm mỉm cười cảm ơn Rồi nhanh chóng rời đi Hai con sâu rượu chúng tôi Lại tự phục vụ chính mình Vừa uống vừa cụng ly cành cách Chẳng mấy chốc Chai rượu lại vơi đi phân nửa Tôi phải công nhận mặc dù không uống rượu thường xuyên Nhưng tiểu lượng của tôi được nâng lên rõ rệt Từ ngày tôi bỏ chồng Uống gần hết chai rượu Thì nghe tiếng bàn bên cạnh Có mấy thanh niên công tử bột. Bên kia có hai con bò lạc, ngon ghẻ quá đi bọn mày. Đấy là bò lạ đấy, bởi vì chưa thấy xuất hiện ở đây lần nào. Bọn mình sang bên đấy chăn đi. Ok, chăn thì chăn. Tức thì ba bốn tên tay cầm ly sang bàn tôi, họ nghiêng đầu điệu đà lên tiếng. Chào hai người đẹp, nãy giờ thấy bọn em uống rượu cô một mình, hơi buồn nhỉ, rượu ngon phải có bạn hiền. Các cụ đúc kết như vậy rồi Thế nên các cụ nói cấm có sai bao giờ Cho bọn anh làm quen với nhá Trúc Linh lúc này bật cười Còn bé nhếch môi Các anh tuổi gì Mà đòi làm quen với chúng tôi Nhìn thế này chưa chắc Đã ít tuổi hơn mấy người đâu Mà mấy người xương anh ngọt xớt như vậy Không thấy ngượng mồm à Tôi phải đá chân Trúc Linh một cái Bởi vì thấy nó mạnh mồm quá Sợ chọc vào sĩ diện Của bọn kia thì không hay Tuy nhiên đám người kia dường như không bận tâm, có thể họ thấy hai chúng tôi bắt mắt thì không nỡ buông lời khiếm nhã, nên chẳng cần được sự đồng ý, liền kéo ghế, ngồi xuống. Tôi là người nhã nhặn lên tiếng. Xin lỗi các anh, bọn này uống đủ rồi, chúng tôi chuẩn bị về. Ấy, trời tí đã, đang còn sớm. Yên tâm đi, lát nữa bọn anh đưa về. Cảm ơn, chúng tôi tự về được. Nói rồi tôi kéo tay Trúc Linh đứng lên Không ngờ đám thanh niên kia Cũng đứng dậy theo Tiền có vẻ là đầu sò trong bọn họ Còn tỏ vẻ ga lăng lên tiếng Hai người đẹp đứng chờ đi Để bọn anh thanh toán Rồi mình ra ngoài đi ăn nhé Coi như tối nay bọn anh mở để làm quen Ok Trúc Linh lúc này khó chịu Khoát tay và nói ngay Không cần, mấy người tưởng bọn tôi không có tiền à Mặc kệ chúng tôi đi Thấy hai đứa tôi cường quyết Đám cậu ấm kia liền ra hiểu cho nhau ra cổng đứng Khi thấy tôi lái xe ra Thì hai tên trong bọn đứng chắn ngay mũi xe của tôi Cất giọng cợt nhà Uầy, hóa ra là hội con nhà giàu à Thế thì nhập hội với bọn này đi Đêm nay tội mình, overnight Trục Linh vội vàng tiên đến Gạt tay của hắn ta ra Cô bé vằn mắt lên và quát lớn Buông ra đi, bọn này không phải là mấy cô chiêu đốt tiền của ba mẹ Càng không phải là đám bướm đêm bay lắc Các người nhầm đối tượng rồi Kìa kìa cô em này Làm gì mà nóng tính thế Đàn bà con gái về Thủy Mỹ nết na Thế mới quyến rũ chứ lại Ai lại nóng như lửa thế kia Mất vui Đấy cứ thích như vậy đấy Mất vui thì tránh ra đi Một thằng chắc từ nãy tới giờ Thấy Trúc Linh liên bục đuông lời khinh bạc Thì tức mình bước ra hất hàm Và nói ngay Này cô em kia Làm cái gì mà cao giá thế Thích USD bọn này trả bằng USD, Việt Nam đồng có Việt Nam đồng. Nói đi, giá bao nhiêu? Bọn đây anh không có gì ngoài tiền. Đêm nay bọn anh bao tất, đảm bảo với hai cô. Không phê không về, ok chưa? Này, tôi nói rồi, bọn này không phải là gái bao. Bọn này đi ba chỗ đỡ buồn, đơn giản thế thôi. Mấy người tuổi gì mà đòi rủ bọn này overnight? Lời này của Trúc Linh như giọt nước làm trần ly. Một tên trong bọn vén áo lên Để lộ hàng loạt hình xăm hồ báo trên ngực Tức mình chửi thề Mẹ cha cái con thị nờ kia Ngữ mày Mời bọn bố miễn phí Chưa chắc bố mày đã thèm Làm gì mà căng thế Cứ dẫy lên như đỉa phải vui Nãy giờ bọn này nhũn nhặt hết mức có thể rồi Cũng lịch sự như Pháp rồi Mà chúng mày còn làm cao ấy Thì anh đây chơi bài ngửa luôn nhé Bọn bài đâu Xong hai con bò lạc này về chuồng Nghe thằng này nói vậy, tôi tức giận sôi máu, tôi bèn lớn tiếng. Các anh thật là vô lý, đừng có sở bài ép người quá đáng ra đây. Chúng ta không quen biết, và tôi chẳng động chạm gì đến các người cả. Bây giờ các người tránh ra, cho chúng tôi về. Bọn này không tránh đấy, cứ thích mời hai em đi tăng hai đấy, làm sao được nào? Trúc Linh không giữ được bình tĩnh, kéo tay tôi. Bọn này không cần phải nói lôi thôi làm gì, phí lời chị ạ. Để em gọi công an đến đây, gô cổ chúng nó lại. Ôi giời, anh lại sợ bọn em quá. Báo công an á, báo đi, anh thách đấy. Có gan thì cứ báo, xem ai đến giải quyết cho bọn em. Nào báo đi, báo đi, báo nhanh hộ anh cái. Bớ người ta cứu chúng tôi, bọn này ăn hiếp đàn bà con gái. Giữa đường giữa chợ, mọi người cứu chúng tôi. Thầy Chúc Linh kêu cứu. Thằng đầu sò từ nãy tới giờ đứng khoanh tay, đứng im và hút thuốc. Bây giờ mới tiến lại, vỗ vào mông của Linh một cái đánh bốp rồi sau đó cười lên hô hố. Hàng thật đi chúng mày, không phải là đồ già đâu. Nhìn ngon lành ra phết. <cười> Đưa hai em này lên xe. Chèo kéo ở đây làm gì? Cho mất thời gian. Vừa nói hắn vừa ghé sát mặt xuống định hôn Chúc Linh. Tức thì con bé dơ tay lên và luôn cho hắn hài phát cháy má. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nghe búp bốp Tên đầu sỏ bị linh dáng cho hai cây tát, thì vừa tức giận vừa xấu hổ với đám đàn em. Liền tức mình, văn mắt lên trùi thề. Mẹ kiếp cái con điếm này, mày muốn chết à? Chúng bố từ nãy tới giờ, chiều chúng mày như chiều vong mà mày không biết điều. Đã thế hôm nay, bọn tao quần cho chúng mày một trận tanh bành, để xem chúng mày còn kêu ca được không? Sướng không muốn, lại muốn khổ. Thì bố mày chiều, Chố mày, đưa hai đứa nó lên xe. Tôi thấy chúng định leo lên xe của mình và lôi chúng tôi. Tôi tức giận, hét lớn. Các người định làm gì? Đừng tưởng cưỡng ép chúng tôi mà dễ dàng. Chúng ta không quen không biết không thủ không oán. Tốt nhất, đừng nên gây thủ trước oán với nhau. Các anh tránh xa ra, để cho chúng tôi còn về. Nhưng anh đây không tránh đấy. Bọn này đã thích cái gì là phải được cái đấy. Chưa từng phải tay trắng về không bao giờ. Hai em đã nghe đến cái tên hải đầu bò bao giờ chưa? Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời chiều bọn anh đêm nay Thì ngày mai bọn em cốt quà Đừng có chọc máu anh mà mệt đấy Nãy giờ tốn hơi nhiều nước bọt với hai đứa chúng mày rồi Lôi cổ chúng nó đi Mấy thằng kia thấy đàn anh mình nói vậy Thì sấn hết lại và ép chúng tôi vào giữa Một thằng còn định đưa tay lên bóp ngực tôi Tôi thấy như vậy thì cuối người thù thế, định thúc cho hắn một gối vào chỗ hiểm. Lần này thì nhất chết, tôi phải làm cho hắn mất luôn cái cần câu đi mới được. Bây giờ tôi chẳng còn sợ hãi gì. Hình như hơi men bắt đầu phát huy tác dụng, khiến mặt tôi nóng phừng phừng. Trong đầu lại ước giá như mình có võ, thì tôi sẽ cho bọn này biết thế nào là lễ độ. Tuy nhiên lúc tường rằng bàn tay của hắn sắp bóp vào ngực của tôi. Tôi lại nghe liên tiếp mấy tiếng hữu hự đồng thời hàng loạt âm thanh bụp bụp vang lên. Nhanh như cắt, hai bóng người to lớn tả sung hữu đột liên tục ra đòn đánh cho bọn kia tối tăm mặt mũi mà không hề lên tiếng. Tôi và Trúc Linh ôm cứng lên nhau, lôi về một góc, đang tự hỏi không biết hai người kia là ai mà lại có mặt kịp thời để giúp chúng tôi như vậy. Sau đó tôi liền nghe thấy một tên kêu lên. Gãy bố tao rồi. Mày là thằng chó nào? Mày dám đánh bố mày à? Buông ra, buông ra. Chẳng phải vừa nãy chúng mày hùng hồ lắm sao? Định bắt người ta đi phục vụ qua đêm cơ mà. Bây giờ, muốn cái gì thì nói đi. Bỏ tay bố mày ra rồi nói chuyện. Mẹ kiếp. Bỗng rác rác Nếu như mày cửa quậy, thì cái tay này ngày mai không cầm đũa được đâu. Nói đi, tại sao lại dám ăn hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm? Ngay giữa phố thế này Chúng mày chán sống rồi có phải không Tôi thấy thanh âm này rất quen thuộc Và cái dáng người kia cũng vậy Tức thì tôi liền rụi Mắt một cái Rồi rụi mắt hai cái Thầy Trúc Linh cũng mắt tròn mắt dẹt Không kém gì tôi Nó níu tay hỏi tôi Chị ơi chị Chị thấy thế nào Ai vậy chị Em có nhận ra ai không Chị thấy quen lắm Không những quen mà còn quá quen chị ạ Là xếp phó nhà mình đấy Còn kia là anh Cảnh Người mới được bổ nhiệm Làm phó giám đốc phụ trách nhân sự Thay cho anh Hoàng đấy Vậy sao Thế thì mất mặt quá Tự nhiên đang yên đang lành Lại bị hai người họ bắt gặp tình cảnh này Đúng là tôi xấu hổ chết mất Ai đời đàn bà con gái nhà lành hẳn hoi Mà rủ nhau vào quán bao uống rượu Rồi sau đó Lại đụng độ thế này Nhưng phải công nhận rằng chúng tôi đã gặp may, nếu không gặp họ ở đây thì hai chị em chúng tôi chết chắc. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, đám thanh niên công tử bột kia đều dạt hết cả ra, cả bốn thằng chắp tay trước bụng, khúm núm đi về phía chúng tôi, lắp bắp. Dạ chúng tôi có mắt như mù, suýt thì mạo phạm đến hai người đẹp, xin tha cho chúng tôi, chúng tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi hai người. Tôi quay đi không thèm nói gì. Còn Trúc Linh thì chưa hết cơn tức giận. Tình non nóng như hổ. Các người không còn tô mồm như hồi nãy à? Còn ép chúng tôi đi overnight cơ mà. Cái bóng cao lớn của người kia vẫn hiên ngang đứng đó sừng sững dọa người. Đến khi người đó cất tiếng thì cả đám bốn thằng nọ liền run run cúi đầu lý nhí. Dạ bọn em có mắt như mù. Mong hai đại ca bỏ quá cho. Em hứa.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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 Thì câu chuyện của chúng ta lại càng thêm rất rất nhiều tình tiết thú vị Và hai người kia đã phải trả giá cho những việc mà họ làm Nhưng mà người đàn ông tên là Cường xuất hiện Lại khiến cho cô gái tiên nguyệt của chúng ta phải suy nghĩ Một người đàn ông kém mình 2 tuổi Và có rất nhiều tâm tư tình cảm dành cho mình Liệu rằng đây có phải là sự thật Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ và tâm xin hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay để lắng nghe tập 4 nhé còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại